Điều 81 Tìm ra điều bạn muốn làm Tuy có những người nói rằng họ chẳng biết mình muốn làm gì, nhưng thật ra điều đó là nói dối. Những điều mà họ muốn làm luôn được trông giấu trong trái tim. Chỉ có điều họ chưa từng nghiêm túc tìm kiếm mà thôi. Hoặc cũng có thể bạn chưa được những người xung quanh lý giải cho mình trong vô thức đã vô tình niêm phong chúng lại. Dù nói thế nào đi nữa, bởi đây là cuộc sống của bản thân bạn, nên bạn cần phải thử sửa lại cách suy nghĩ xem sao. Ví dụ như bố mẹ thúc ép bạn nối nghiệp gia đình và nói rằng đó là vì bạn mà thôi. Nhưng họ chẳng phải những người chủ mang giá trị quan của chủ nghĩa duy vật, quá tập trung vào tính toán thiệt hơn hay thể diện hay sao? Nếu bạn đối thoại mà vẫn không thỏa hiệp, dàn xếp được, thì hãy bỏ qua và tiếp tục tiến lên phía trước. So với việc đáp lại kỳ vọng mà bố mẹ bạn đã tự ý quyết định, việc trang bị một trái tim có kỷ luật còn quan trọng hơn rất nhiều. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Những điều hồi trẻ con bạn thích hoặc xuất sắc chính là dấu hiệu cho thấy điều bạn mong muốn được làm. Bởi vậy, nếu không được phép ăn, bạn làm việc để nhận lương thì sao? Việc gì cũng chưa thử làm thì không thể biết được. Tuy nhiên, sự nỗ lực, cũng giống như con đường trong gai, là điều kiện cần thiết. Giây phút bạn nghĩ tới việc muốn sống mà không có sự ân hận, nuối tiếc. Ông trời sẽ hỏi bạn rằng, bạn có quyết tâm sống, có trách nhiệm không? Những người có thể trả lời, vâng thì tầm nhìn của họ sẽ trở nên rõ ràng, sáng sủa. Điều 82 Tin vào sức mạnh ý chí Người chìm vào sự tuyệt vọng vì không thể dành dụng được tiền, hay người than thở vì không tìm được việc làm. Người thất vọng vì không tìm được người yêu đều là do thiếu sức mạnh ý chí. Nhắc đến sức mạnh ý chí, hẳn có nhiều người cảm thấy hoài nghi về điều này, nhưng bạn tuyệt đối không được xem thường sức mạnh ý chí. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Những người hạnh phúc chắc chắn là người dùng sức mạnh ý chí để đem lại vận may cho bản thân. Khi gặp khó khăn, nguy hiểm, việc chúng ta có thể có những sức mạnh phi thường cũng là một ví dụ của sức mạnh ý chí ý chí trong trường hợp này là việc tăng cao đột ngột nồng độ hóc môn adrenalin nhưng thật ra đó là nguồn sức mạnh vô hạn chúng ta đang cất giấu trong cơ thể chỉ phát huy vào những lúc khẩn cấp mà chúng ta không hề ngờ tới. Ngoài ra điềm báo chính là một dạng ngoại cảm hẳn là nhiều người từng trải qua việc khi nghĩ đến một người bạn của mình thì vừa hay nhận được điện thoại của người đó. Nhắc đến tào Tháo, Tàu Tháo đến. Chúng ta thường nghe thấy câu chuyện như khi bạn nói xấu một ai, thì không ngờ người ấy lại ngồi ngay sau đường bạn. Khi đi trên cầu thăng bằng, nếu bạn cứ nghĩ mình ngã mất, mình ngã mất, thì thế nào bạn cũng ngã thật. Vì vậy, bạn không được phép quên rằng không chỉ ý chí tích cực, Mà cả những ý chí xấu, tiêu cực cũng luôn hoạt động. Những lời nói như, tôi tệ nhất, thôi không mất rồi, sẽ như nguồn sức mạnh ý chí tiêu cực, khiến cho sự việc tiến theo chiều hướng xấu đi. Vậy nên, hãy sử dụng thành thạo sức mạnh ý chí của tâm hồn trong sạch để thu hút hạnh phúc đến bên bạn. Điều 83 Hãy dừng chủ nghĩa thành tích lại khả năng những người nói rằng bản thân tôi không biết và cũng không hiểu niềm vui của cuộc đời là gì đang rơi vào chủ nghĩa thành tích là vô cùng cao người được nuôi dạy cùng với sựồ nhé ý thương rằng trẻ con có thành tích tốt thì mới ngoan bố mẹ dành cho con cái những gì tốt đẹp nhất mới là bố mẹ tốt hai người dư giả tài chính mới là những người chiến thắng sẽ cảm thấy những điều này là đương nhiên và chỉ với người theo chủ nghĩa thành tích chủ nghĩa cho rằng nếu khôngặ khai được thành quả gì thì mọi chuyện đều vô nghĩa sẽ không thể hưởng thụ niềm hạnh phúc cuộc sống theo ý mình cuộc đời con người dẫu trải qua chuyện gì cũng đều là chặng đường thú vị ví dụ như đối với một mối tình đã kết thúc. Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì hẳn bạn sẽ xô sục cảm giác thua cuộc. Tuy nhiên, nếu bạn nhớ về những lúc cười nói với nhau, cảm giác hồi hộp, rộn ràng khi bên nhau, bạn sẽ tới đó là khoảng thời gian tỏa sáng lấp lánh. Sau đó, bạn sẽ có thể tràn ngập tâm niệm biết ơn được gặp nhau thật tốt quá. Ngoài ra, những việc không thuận lợi chắc chắn Điều có gợi ý quan trọng cho bạn. Không có một cuộc trải nghiệm nào là vô ích cả. Không phải kết quả quan trọng, là quá trình sống. Đó là điểm hưởng thụ niềm hạnh phúc cuộc sống. Có nhiều người hiện đại nhúng màu giá trị quan của chủ nghĩa duy vật. Họ luôn chờ đợi hạnh phúc đến bên mình. Nhưng điều đó chẳng khác gì dưới chân đèn thường tối cả. Thật ra, hạnh phúc Đã luôn tồn tại trong bản thân bạn rồi. Điều 84 Trở thành lá bùa hộ mệnh cho bản thân Nếu bạn đang nghĩ rằng là một người bình thường là thích nhất, thì chắc chắn bạn đang để áp lực ngày càng nhiều. Tuy chúng ta có thể hiểu rằng việc không mong ước những món đồ xa xỉ là thể hiện sự khiêm tốn. Nhưng việc thiếu đi quan điểm, cuộc đời chẳng có gì để nhớ lại, cũng là một vấn đề cần bàn đến. Bất cứ ai trong cuộc đời này cũng có vô vàng ước muốn. Vậy nên, việc chấp nhận một cách vô tư rằng mọi người đều muốn có cuộc đời, phi thường, xuất chúng là điều hết sức sáng suốt, hung hoàng. Nếu không, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, bạn sẽ thấy lúc vui lúc buồn, cảm xúc thất thường. Kết quả là bạn lại càng căng thẳng, áp lực, mà nguyên nhân ở đây có lẽ là do bạn vẫn chưa giỏi để trở thành lá bù hồ mệnh cho chính bản thân. Nếu bạn nghĩ rằng chuyện gì xảy ra cũng là lẽ đương nhiên, dù có chuyện mà bạn cho là bất hạnh xảy ra, bạn vẫn tâm niệm được mọi chuyện đều có ý nghĩa riêng của nó, bởi vậy bạn chắc chắn sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình và tiếng về phía trước. Helen Keller đã từng nói rằng khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, nhất định một cánh cửa hạnh phúc khác sẽ được mở ra. Tuy nhiên, chúng ta lại thường chỉ nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng chặt mà không nhận ra cánh cửa khác đang được mở ra. Bạn hãy chú ý tới những điều quan trọng. Coi tâm hồn mình là lá bùa bảo vệ bản thân và tiếp tục sống. Đó cũng chính là thói quen của tất cả những người hạnh phúc. Điều 85. Quyết định dứt khoát. Sự bối rối, lúng túng là do cảm giác tôi không muốn cảm thấy hối hận sau này, xin ra. Tuy nhiên, những người để tình trạng bối rối này kéo dài có lẽ là những người Sợ phải chịu cảm giác dày vò, do cảm giác tội lỗi khi gánh vác trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Trong những cuộc tư vấn với khách hàng trước đây, có người lưỡng lự không biết có đoàn nghĩ việc để chăm sóc bố mẹ hay không. Có nên tha thứ cho bố mẹ, người đã vứt bỏ mình đi hay không. Mọi người, ai cũng đều mang trong mình rất nhiều phiền muộn, phân vân. Trường hợp nào cũng có những nội dung nghiêm trọng. Nhưng dù bạn có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, lựa chọn nào cũng có mặt lợi và mặt hại. Đáp án chính xác của cuộc đời nằm trong chính bản thân bạn. Con đường giải thoát thì chỉ có một. Bạn phải quyết định sẵn sàng bỏ mặt suy nghĩ của người khác về bạn. Đi theo sự chỉ dẫn của con tim. Việc có thể là có thể, mà việc không thể là không thể. Đó là hiện thực. Vậy nên, bạn chỉ có thể quyết tâm từ bỏ ý nghĩ theo đuổi một cuộc sống khác nơi bạn đã không lựa chọn như thế này. Tôi vẫn thường nói với những vị khách hàng tuy đã cắt đứt quan hệ với đứa con có quá khứ bất hảo nhưng vẫn lo lắng cho tương lai của con rằng chúng ta chỉ có thể quyết tâm tin tưởng sự chân thành của chúng ta sẽ che chở cho các con và may mắn Sẽ xuất hiện mà thôi người có thể hạ quyết tâm là người mạnh mẽ nếu bạn có thể mạnh mẽ đến mức tuyên bố với số phận rằng nếu đến thì cứ đến đi và đối mặt với số phận chắc hẳn bạn cũng có thể quét sạch mọi năng lượng tiêu cực đúng không điều 86 học hỏi từ thời sự Khi những tin tức, sự kiện được phát qua các cơ truyền thông, những người thăng rằng sự việc đó nghe thật đáng thương. Nhìn thoáng qua, có vẻ là những người tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy thôi, mà nói thì chẳng phải ta lại coi những người đi ngang qua là người vô tâm cậu thả sao? Tất cả những gì bạn nhìn thấy đều là những thông điệp cả. Đó chính là sự phản chiếu của bản thân bạn. Người thốt lên, thật đáng thương, không phải nhìn sự việc với tâm trạng như nhìn thấy đám cháy ở phía bên kia bờ từ vị trí đứng. Tất cả chúng ta, những người đang sống trên trái đất này, đều kết lại với nhau bằng nút thắt linh hồn, thì nói chung đều có thể coi là bạn tâm giao. Nếu suy nghĩ như chính mình là kẻ tấn công hay người bị hại, liệu bạn có thể thờ ơ được hay sao? Nếu bạn chỉ bao bọc cho người thân và miễn là bản thân bạn ổn là đủ, còn những người khác thì không cần quan tâm là lối suy nghĩ tiểu ngã. Việc có quan điểm rằng tất cả những gì xảy ra trên thế giới này đều phản ánh xã hội hiện đại là vô cùng quan trọng. Bạn cần chuẩn bị suy nghĩ rằng không có gì kỳ lạ nếu một lúc nào đó mình có thể sẽ trở thành kẻ tấn công hay là trở thành người bị hại. Vậy nên, bạn phải luôn học hỏi từ những sự kiện xung quanh bạn. Nếu có một linh hồn linh hoạt và năng lực tưởng tượng, bạn sẽ có thể học hỏi được từ những vụ âm ỉ ly hôn hay ngoại tình, đấu đá giữa những người thân tranh chấp con cái hay nghĩa vụ chăm sóc người bệnh của những người nổi tiếng, sau đó áp dụng vào trường hợp của bản thân. Tôi cũng mong việc bạn có thể học hỏi từ việc của người khác và áp dụng vào bản thân cũng là một kinh nghiệm để bạn sử dụng trong suốt cuộc đời. Điều 87 Luôn đúng giờ Tôi nghĩ rằng người quản lý thời gian lỏng lẽo, không đúng giờ, chính là tên sắc nhân của thời gian, bởi vì người đó đã lãng phí thời gian của sinh mệnh vô giá của con người. Việc đi muộn so với thời gian người đó đã hứa là sự lãng phí thời gian quý báu của người khác. Các bạn không được phép quên sự vận hành của luật nhân quả. Nếu bạn đi muộn thì đầu tiên không phải từ chuyện xin lỗi, mà là bắt đầu từ sự bất lợi, yêu cực. Đúng giờ thể hiện sự tôn trọng đối phương, nên cho dù bạn không có ác ý đi chăng nữa, lời biện minh nào cũng không thể áp dụng được. Nếu như phương tiện giao thông bị chậm trễ, bạn cần có nghi vụ thông báo quá trình. Nếu bạn bỏ bê nghĩa vụ, đến khi sự việc xảy ra, đã xong rồi, mới thông báo, thì đó chỉ là sự tự vệ và thể hiện sự lười biến của bạn mà thôi. Khi đó, đối phương không cảm thông cho bạn, cũng là lẽ đương nhiên. Nếu bạn thường xuyên tái phạm đến muộn, mọi người sẽ từ việc này suy ra những việc khác và cho rằng bạn là kẻ quản lý lỏng lẽo mọi chuyện. Một mặt, người đúng giờ sẽ khiến cho đối phương có cảm giác tin tưởng được. Mặt khác, chúng ta có thể nói rằng tuân thủ thời gian nghiêm ngặt là điều cần thiết để xây dựng mối quan hệ ổn định vững bền. Thậm chí, nếu bạn đến sớm chờ đợi, sẽ thể hiện sự ân cần với đối phương và còn để chuẩn bị sẵn sàng về mặt cảm xúc của bản thân. điều này, Giúp bạn tạo được những mối quan hệ con người dễ chịu. Điểm này chính là việc cần hoàn thành cũng là việc sửa cho đúng. Thông qua việc diêm khắc với bản thân, bạn hãy sử dụng thời gian hữu hạn của đời người một cách có ích. Điều 88 Hiểu rằng không điều gì là ngẫu nhiên. Mỗi khi đột nhiên gặp phải khó khăn, có người lại nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ rằng, tại sao lại là tôi chứ? Cũng có người như muốn khiếu nại rằng, tại sao bản thân mình lại cứ nhất thiết gặp phải tình huống này cơ chứ? Nhưng khi tôi quan sát những người này, tôi đều nghĩ rằng toàn là những người giả vờ không biết. Lý do đều là vì bước sống họ phát ra đã thu hút những chuyện này. Liệu bạn có dám ử ngực khẳng định rằng tôi chỉ toàn giao hạt giống tốt lành hay không? Người xưa, mỗi khi gặp rắc rối, đều nói những câu có tính nhắc nhở bản thân như Chắc vì kiếp trước, mình đã làm điều gì xấu xa rồi. Trên thế gian này, không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Những chuyện không thuận lợi, xuân sẻ nhất định có lý do của nó. Chính bởi vậy... Bạn phải luôn luôn ý thức gieo những hạt giống tốt lành. Nếu bạn coi nhẹ mọi việc, cho đó là sự ngẫu nhiên, thì bạn sẽ gây trở ngại cho sự hướng lên của linh hồn. Một mặt, khi bạn có thể hiểu rằng tất cả những việc xảy ra đều có ý nghĩa của nó, thì dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng chuẩn bị tâm lý để chấp nhận. Mọi chuyện đều là chuyện tất nhiên. quan trọng Là bạn phải suy nghĩ về việc mình học được gì từ những chuyện này, điểm nào cần cải thiện, điều nào cần khắc sâu vào tâm trí. Từ đó tiếp tục bước đi. Khổ nạn không nằm trong bản thân sự khổ nạn. Khi bạn ý thức được sự chọn lựa cảm xúc của mình để linh hồn được phát triển, bạn có thể gặp được niềm hạnh phúc thực sự vĩnh viễn, không bị lung lay. điều 89. Hãy thề một cách đúng đắn. Thực hành còn quan trọng hơn lời thề, hứa hẹn. Trong thế giới tâm linh, mọi người đều có suy nghĩ như vậy đối với lời thề. Lý do là vì trong trường hợp không thể dư được lời hứa thì lời hứa sẽ trở thành lời nói dối. Có những người biểu hiện quyết tâm rằng mình nhất định sẽ không bao giờ rời xa anh cô ấy tôi nhất định không nghĩ việc ở công ty hiện đại những lời hứa bạn lập ra có bao nhiêu lời hứa có thể tồn tại xuyên suốt cuộc đời bạn việc lập lời hứa ngay từ đầu cũng không hẳn là một việc xấu Tuy nhiên người mà gặp ai cũng hứa hẹn này nọ ngay từ lần đầu chỉ là những kẻ khoácắct mà thôi cũng có những người Trở nên bất động chỉ vì những lời hứa không nghiêm túc. Ví dụ như, người nọ đến đền thờ và cầu nguyện rằng, xin thần linh khiến A gắn bó với con mãi mãi. Tuy nhiên, có trường hợp lập lời cầu nguyện xong lại đem lòng thích người khác, sau đó người này cũng không tiến hành xóa bỏ lời nguyện cầu. Người như vậy thì sẽ ở được bao lâu đây? Nếu có khả năng, bạn hãy đến thăm lại ngôi đền, xin các vị thần xóa bỏ lời cầu nguyện đi. Nếu bạn không thể đến, hãy tiến hành xóa bỏ lời nguyện cầu trong tâm trí. Việc ý thức phải làm những việc này là vô cùng quan trọng. Đừng dễ dàng cầu xin các vị thần, hãy cứ từng bước, từng bước tích lũy dần sự thực hành. Quan trọng là bạn thể hiện được sự chắc chắn thông qua hành động của mình. Điều 90. Yêu quý giáo trình cuộc đời. Cho dù là bẩm sinh hay sau này mới bị thì mắc bệnh luôn là một điều khổ sở. Bất hạnh của con người cũng giống như vậy. Dù ở thời điểm nào cũng luôn là điều khổ sở. Nói một cách thông thường Đối với những người đang chịu đựng khổ nạn nào đi chăng nữa, người ta không bất hạnh vì có khổ nạn đó. Cũng giống như người mắc bệnh, nếu hiểu được ý nghĩa của khổ nạn thì nhất định họ sẽ cảm thấy được niềm hạnh phúc. Cho dù là bệnh tật hay khó khăn, khổ nạn, tất cả đều là giáo trình cuộc đời. Có thể nói, quyển sách phúc âm lớn nhất của chủ nghĩa siêu nhiên chính là hiểu được ý nghĩa của tất cả mọi chuyện. Khổ nạn thực ra là vì bạn không hiểu ý nghĩa của sự việc nên cảm thấy khổ sở. Ngay cả bệnh tật cũng có ý nghĩa đối với sự trưởng thành của bản thân mình. Những khổ nạn của con người cũng vậy, đối với cuộc đời không có gì là vô ích hay thất bại. Nhưng nhiều người chỉ sau khi ngã bệnh mới nhận ra việc này. Họ cảm thấy biết ơn Vì vẫn còn có thể nhìn thấy gia đình hay khô phục lại sức khỏe. Thật ra, gian khổ của con người là sự đối chọi nhau giữa điều tốt và điều xấu, chứ không chỉ những điều tiêu cực. Nếu như trên thế gian này không còn bệnh tật, có lẽ sự tử tế cũng sẽ biến mất. Ngay cả những người có bệnh, cũng có những công hiến quý giá cho xã hội. Điều 91. Nhận được thông điệp từ bệnh tật. Bệnh tật chính là một thông điệp quan trọng. Nhìn từ quan điểm chủ nghĩa siêu nhiên, bệnh tật có thể chia ra làm ba loại là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thân bệnh là bệnh sinh ra do lối sinh hoạt không điều độ hoặc quá sức. Chỉ khi thân thể bị tổn hại Thì con người mới cảm thấy biết ơn sức khỏe Vì đây là tình trạng khẩn cấp của cơ thể Nên bạn cần nghỉ ngơi Để có thể hồi phục sức khỏe Tâm bệnh là bệnh sinh ra do tính cách Hay còn gọi là bệnh của suy nghĩ Cuộc đời không được thuận lợi Vì nguyên nhân là tính cách của mình Cũng là một dấu hiệu của tâm bệnh Và cuối cùng, nghiệp bệnh Là những trường hợp như vì bệnh tật bẩm sinh hay tai nạn, mà vì sao con người phải đánh chịu sự tàn tật? Đó là chính là bệnh liên quan đến giáo trình của người đó ở kiếp này. Nếu nhìn từ quan điểm của chủ nghĩa siêu nhiên, tật cũng là một dạng tính cách. Những người phải chịu nghiệp bệnh, tuy kiếp này vô cùng bất tiện, nhưng họ đã được sinh ra với ý chí rất cao để linh hồn có thể tiến bộ. Nghiệp bệnh bao gồm cả tuổi thọ như việc nhận ra tình yêu từ những người xung quanh, cảm thấy biết ơn vì được sinh ra, hay suy nghĩ về việc sống thật nỗ lực, cố gắng. Khi bạn gặt hái được những bài học quan trọng là bạn đã xoay chuyển nghiệp bệnh theo hướng tích cực hơn rồi đấy. Điều 92 Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng. Những người đã có một cuộc đời viên mãn sẽ nói rằng khi nào họ chết cũng được. Nếu như bạn sợ chết thì hãy biết trân trọng ngày hôm nay để sống. Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình thì sao nhỉ? Liệu có điều gì bạn vẫn không thể buông bỏ hay không? Chắc hẳn bạn sẽ tính nhớ tới những gương mặt dù bạn cảm thấy biết ơn nhưng vẫn chưa nói được lời cảm ơn với họ. Hay dù bạn hiểu rằng Mình đã làm một chuyện xấu, nhưng vẫn chưa thể nói câu xin lỗi. Những suy nghĩ lúc nào đó, lát nữa, cuối cùng lại trở thành những nỗi hối hận to lớn nhất. Chúng ta có thể nói việc cho rằng chắc chắn sẽ có ngày mai, thực ra là nhân quả bởi sự kiêu căng nhạo mạn Tôi đã gặp nhiều người lúc cận kề cái chết nói rằng tôi quan tâm đến những việc còn chưa hoàn thành. Đó là những việc người ta ít khi nghĩ tới như hoàn thành lời hứa hay những việc mà họ nên làm. Bởi vậy, nếu bạn muốn làm gì thì hãy làm ngay đi. Xin hãy nghĩ rằng, ngày hôm nay có thể sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Để từ đó mỗi ngày trải qua cuộc sống cùng suy nghĩ hướng về mục tiêu của cuộc đời và trang trí cuộc đời bằng vẻ đẹp của sự hoàn thành trọn vẹn. Điều 93. Nhận thức được rằng linh hồn tồn tại vĩnh cũ. Kiếp này thực ra chỉ là địa điểm chuyển tiếp của hành trình linh hồn, nối tiếp mãi mãi sau cái chết mà thôi. Cái chết là sự tốt nghiệp của quá trình tu hành trong kiếp này. Cho dù sự khổ đau có như thế nào thì cũng đều có sự kết thúc. Tuy nhiên, bạn sống như thế nào thì bạn sẽ ra đi như vậy. Đó chính là chân lý. Người không hề hồi tưởng lại về gia đình chẳng phải là người không được chờ đợi những giây phút cuối đời trong tình yêu thương của người nhà hay sao? Vậy nên, nghĩ về cái chết, thực ra là bạn đang nghĩ về việc hiện tại bạn đang sống như thế nào. Dĩ nhiên, cũng có người nói rằng họ không tin vào sự tồn tại vĩnh cũ của linh hồn. Nhưng tôi cho rằng, việc ý thức thế giới sau cái chết là một điều quan trọng. Chúng ta không có đủ thời gian để liệt kê những sự việc, chứng tỏ sự tồn tại của những hồn ma. Tuy nhiên, nếu bạn không nhìn cũng không nghe, thì việc này sẽ có vấn đề. Ở Thụy Điển, người ta vẫn nói rằng linh hồn của nữ hoàng vẫn vất vưỡng đâu đó trong lâu đài. Các nước trên thế giới cũng vậy. Có rất nhiều những sự việc, ví dụ chứng minh sự tồn tại của linh hồn, như việc camera, chống trộm ghi lại được hình ảnh của hồn ma. Nhờ có sự lý giải sự tồn tại vĩnh cũ củ của linh hồn mà chúng ta có thể điềm tĩnh sống trên cuộc đời này. Cho dù kiếp này có cực khổ đến đâu, chỉ cần có quan điểm cuộc đời là một hành trình thì chẳng phải bạn lại tiếp tục có khát vọng muốn sống hay sao? Điều 94 Sống đến cùng Trong cuộc đời, chuyện quan trọng không phải là bạn đã làm được gì, mà là bạn đã sống như thế nào. nên tảng này, có ca việc bạn hoàn thành tuổi thọ được ban tặng của mình. Tự tử có nghĩa là bạn đã vứt bỏ đi bài học của linh hồn. Tuy nhiên, có thứ bạn không thể vứt bỏ, đó chính là tình yêu. Chúng ta không có việc gì là hoàn toàn thất bại cả. Chỉ cần bạn nhất định làm rồi sửa lại hết lần này đến lần khác thì kiểu gì, cơ hội cũng xuất hiện. Bởi vậy, bạn nên sống trọn vẹn cuộc đời. Bước vào thời kỳ xã hội già hóa, ngay cả tại Nhật Bản, chúng ta cũng bắt đầu nghe thấy lời cầu mong cái chết nhân đạo. Tuy nhiên, việc không muốn sống lâu rồi làm phiền tới gia đình là quan điểm giá trị quan của chủ nghĩa duy vật mà thôi. Nếu cái chết nhân đạo được công nhận, chẳng khác gì những người nằm liệt giường trở thành hành lý. Tôi cho rằng, vì chúng ta già đi, bệnh tật, nằm liệt giường một chỗ, rồi phải có ai đó thăm non, chăm sóc, cũng là một kiểu hiến xác. Một điều có ý nghĩa lớn lao. Lý do là vì chỉ khi chúng ta trải qua việc thăm nom, chăm sóc người khác, thì lòng nhân từ mới được sinh ra. Gần đây, có những phụ huynh vì cho rằng cái chết của họ sẽ là cú sốc quá lớn với con cái, mà không cho con cái chứng kiến giây phút lâm chung. Tuy nhiên, chính vì trải qua cảm giác chết cận kề, mà chúng ta sẽ nuôi dưỡng được sự coi trọng sinh mệnh. Nếu chuyện gì bạn cũng lẫn tránh, bạn sẽ không thể nào nhận ra viên ngọc quan trọng này. Điều 95 Viết sổ di nguyện Việc viết cuốn sổ di nguyện chính là bằng chứng của tình yêu. Nhờ có cuốn sổ này, chúng ta có thể tránh được việc gắn ống thở cho những người không mong muốn duy trì sự sống bằng điều trị. Đó không chỉ là về phía những người bệnh nhân được chăm sóc. Những người chăm sóc bệnh nhân như chúng ta thường cảm thấy hối hận sau khi bệnh nhân qua đời. Không biết làm thế có tốt không nhỉ? Hay nếu làm như thế này thì có ổn không nhỉ? Nếu như bạn không muốn đứa con đáng yêu hay người vợ yêu dấu của mình cũng phải chịu sự dằn vặt như vậy, hãy viết sẵn một quyển di nguyện của đời bởi vì họ sẽ có thể tiếp tục cuộc sống mà không phải chịu mất kỳ đau khổ hay sự đình trệ nào. Ngay cả với những người không có con hay người thân, cũng có ai đó chăm sóc họ. Lúc đó, với những trường hợp bối rối không biết nên làm thế nào, thì sổ di nguyện sẽ phát huy tác dụng của nó. Ngoài ra, sự tồn tại của sổ di nguyện không phải chỉ để những nghi lễ như hậu sự hay mộ phần được tiến hành một cách trôi chảy. Chúng ta còn viết sổ di nguyện để giải bày sẵn những điều còn chất chứa. Trong trái tim, sau khi hồi tưởng lại theo những dấu vết từ lúc chúng ta sinh ra đến giờ, khi gia quyến nhìn thấy những dòng chữ đó, không phải họ sẽ có thể mang theo kỷ niệm hay tình yêu của người đã khuất trong những ngày còn sống bên nhau để mạnh mẽ sống tiếp hay sao? Sổ di nguyện là tình yêu cuối cùng. Sổ di nguyện chính là kết tinh của tình yêu dành cho bản thân bạn và cả tình yêu cho người khác. đều 96. Hiểu rằng mọi cái chết đều bình đẳng. Cho dù bạn đã từng đau khổ như thế nào đi chăng nữa, cũng không có nỗi đau nào kéo dài mãi mãi, vì linh hồn phải quay trở về quê hương của chúng. Nếu nhìn từ quan điểm của chủ nghĩa siêu nhiên, linh hồn tồn tại mãi mãi, vậy nên sinh mệnh của kiếp này ngắn hay dài, thực ra Không phải là chuyện gì to lớn. Theo quan điểm linh hồn này, ta có thể nói, đoạn mệnh, chỉ là không thể sống lâu. Cuộc đời có ít trải nghiệm và cảm xúc. Vì thế, nếu nói rằng sống lâu sẽ hạnh phúc, vậy thì do tuổi già mà không thể đi lại. Vận động như ý muốn, dần dần cũng chẳng thể làm việc được nữa, chẳng phải là đau khổ hay sao. Một chuyến hành trình không phải kiểu... Nếu là du lịch vài ngày thì thật tuyệt vời, nếu ngắn ngày thì chưa thỏa mãn. Đời người cũng vậy, quan trọng là bạn đã bỏ ra bao lâu cho điều đó. Cho dù đau khổ như thế nào đi chăng nữa, cuộc đời cũng rất ngắn ngũi. Trong thế giới linh hồn, cuộc đời chỉ tựa như một cái chấp mắt. Cuộc đời bạn từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay chẳng phải cũng tựa như chấp mắt vậy sao? Bởi vậy, Bạn không thể sống một cách lơ đảng được. Cho dù ngay lập tức cũng được, hãy lấp đầy cuộc hành trình này. Và những người cho đến giờ vẫn đang đông đầy cuộc sống, xin hãy tạm dừng lại, giúp những người sống một cách vô ích, lấp đầy cuộc sống của họ. Điều 97 Già đi một cách xinh đẹp Nữ diễn viên từng hoạt động trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood, Algray Hepburn, đã dành hơn nửa đời người về sau của mình để làm việc cho UNICEF. Tuy nhiên, chắc chắn không chỉ mình tôi cảm thấy so với thời kỳ thiếu nữ trẻ trung sinh đẹp, quảng thời gian xế chiều của bà còn tỏ ra ánh sáng lộng lẫy hơn. Vẻ đẹp của con người là vẻ đẹp của tâm hồn, hay ta có thể nói cách khác. Là việc lý giải được chân lý của linh hồn. Ví dụ như, việc áp dụng chủ nghĩa tâm linh vào trong cuộc sống thường nhật không phải là chuyện dễ dàng gì. Thông thường, chúng ta chỉ có thể sống cùng sự luân phiên những hành động và ngôn ngữ của cả đại ngã và tiểu ngã. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, điều quan trọng nhất vẫn là sự trải nghiệm và những cảm xúc. Hiểu được những khổ nạn, khó khăn mà con người phải trải qua. Thề rằng không tái phạm lỗi lầm lần nữa. Chú ý tới những thứ không thể thay thế được. Đào sâu và học hành. Sau đó, bắt đầu từ những việc như thực hành rèn dũa, thử thách bản thân hay những lúc bối rối, vân vân Chúng ta có thể nói rằng đã hiểu được chủ nghĩa tâm linh rồi phải không? Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm bởi chúng ta có quyền được sống hạnh phúc. Những người nhận thức được về sự tồn tại của linh hồn, luôn tự giác sống có trách nhiệm, có dũng khí. Để tự tạo ra vận mệnh, chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Dùng trái tim ngay thẳng và nụ cười tỏa sáng làm vũ khí, hãy cùng tiến đến mục tiêu trở thành người giỏi hạnh phúc nào. Điều 98 Biến ngôi nhà thành điểm năng lượng Đối với một linh hồn, chỗ trú ngụ quan trọng nhất chính là thể xác Chỗ trú ngụ quan trọng thứ hai chính là ngôi nhà. Ngôi nhà là nơi thể hiện linh hồn của bản thân. Cũng giống như việc coi trọng cơ thể, bạn cần phải coi trọng, chăm sóc cẩn thận cả ngôi nhà của mình nữa. Ngôi nhà có thể giúp bạn hồi phục cơ thể. Thật bất ngờ khi ngôi nhà của chúng ta lại quan trọng hơn cả những gì chúng ta hình dung. Con người hiện đại thường lấy lý do bận rộn, để dần dần họ chỉ coi ngôi nhà như là nơi để ngủ và làm vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn xem nhẹ ngôi nhà như vậy, cuộc đời của bạn sẽ thành cuộc đời của nhà vệ sinh. Tóm lại, cuộc đời của bạn sẽ giống như cái nhà vệ sinh vậy. Ngôi nhà phải là nguồn gốc sức mạnh điều khiển cơ thể bạn thuần thuộc, là nơi bạn nắm nhìn cuộc đời bản thân và là nơi để cơ thể bạn hồi phục. Giống như xưởng tàu, nơi chế tạo, kiểm tra và sửa chữa những chiếc tàu, ngôi nhà chính là xưởng tàu của cả cơ thể lẫn linh hồn. Bởi vậy, dù trong thế giới của chủ nghĩa duy vật ngày nay, tôi vẫn không ngừng tìm tòi, nghiên cứu về ý nghĩa của ngôi nhà. Bạn có ngủ đủ không? Bạn ăn uống đúng bữa chứ? Bạn có nghiêm túc chăm sóc để cơ thể hồi phục không? Những âm linh hay ngôn linh như thế này, bạn có thường xuyên sử dụng không vậy? Nếu bạn chỉ dựa vào những điểm năng lượng mà không biến ngôi nhà thành điểm năng lượng, bạn sẽ không thể lên được chuyến hành trình đường dài mang tên cuộc đời. Điều 99 Tận hưởng cuộc sống Cuộc đời là một chuyến hành trình. Nếu bạn chỉ sống trên đời cùng tâm trạng âm u và những cảm xúc bất bình, bất mãn thì cuộc đời của bạn sẽ trở nên thật buồn tẻ. Vậy nên, bạn phải sống một cách vui vẻ trong phần lớn cuộc hành trình. Những điều bất ngờ của chuyến hành trình chính là những kỷ niệm. Ở giây phút đó, bạn có thể cảm thấy bất an, nhưng sau này nhìn lại, đó chỉ là một kỷ niệm vui vẻ của cuộc đời. Chuyến hành trình của linh hồn Cũng giống vậy, nếu coi những bất ngờ xảy ra trong cuộc đời, như từng phần của bộ phim Cuộc Đời, chúng sẽ có thể khắc sâu vào linh hồn. Danh làm thắng cảnh của hành trình linh hồn chính là những trải nghiệm và cảm xúc. Người có nhiều trải nghiệm chỉ cần như vậy đã có thể trở thành người bạn của cuộc đời rồi. Ngoài ra, bạn đừng chỉ cảm nhận nỗi đau buồn, gian khổ mà hãy cảm nhận cả những niềm vui và hạnh phúc. Bởi vậy, hãy sống thật hạnh phúc, hãy sống ngập tràn hạnh phúc, như thế bạn có thể chia sẻ hạnh phúc cho người khác, và hãy sống hạnh phúc theo ý của bạn. Nếu bạn không có hạnh phúc và niềm vui, thì việc vất vả lắm, bạn mới được sinh ra trên cõi đời này, cũng đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Bởi vậy, dựa trên nền tảng này, bạn không được quên việc. Tận hưởng cuộc sống một cách hạnh phúc vui vẻ tất cả những việc xảy ra trong cuộc đời đều là những kỷ niệm quan trọng bởi vì đó là kỷ niệm vĩnh viện của bạn Vi Ngọc quý mang tên ký ức này không ai có thể đánh cắp được khỏi bạn đó chính là tài sản của nhất một bình bạn điều 100 bản thân trở thành dòng suối khí chất. Con người rất thích câu lộc bất tận hưởng. Đặc biệt là người Nhật rất thích lợi ích. Tôi cũng thường được nhiều nơi nói rằng xin hãy cho tôi sức mạnh. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng nếu tôi có thể trở thành nguồn sức mạnh của mọi người thì làm như thế cũng được. Tuy nhiên, trong trái tim tôi đồng thời dâng lên một nỗi buồn, bởi vì những gì bạn lấy được từ người khác thì nhất định sẽ mất đi. Điều tôi mong muốn là mọi người lúc nào cũng có thể là nguồn gốc của sức mạnh từ bên trong bản thân. Không phải chỉ có tôi mới là sự tồn tại đặc biệt. Chính bạn, người cũng có linh hồn như tôi, cũng có thể làm được mọi thứ. Nếu bạn mang theo quan điểm này, thì đó là một việc đúng đắn. Khi bạn có thể hiểu kỹ càng 100 điều tôi đưa ra từ đầu cuốn sách đến giờ, hẳn bạn sẽ có thể trở thành dòng suối khí chất một cách tự nhiên. Cho dù trong hoàn cảnh nào một tấm lòng biết ơn, niềm hạnh phúc, vui vẻ, những suy nghĩ mã nguyện sẽ như dòng suối tuôn trào trong bạn. Ngay cả tôi, người được mọi người xin ban cho năng lượng cũng không có nghĩa là tôi luôn có thể sống một cuộc sống yên bình. Tôi cũng đã từng vượt qua rất nhiều sự khổ sở, bệnh tật, những khổ nạn của cuộc đời. Tuy nhiên, tôi luôn tự vấn bản thân về lý do linh hồn được sinh ra, tại sao tôi lại sống trên đời này, và điều tôi đang mong muốn là gì. Sau khi nắm rõ tất cả những điều trên, tôi coi đó là quan điểm chính trong cuộc đời mình. Bởi vậy, tôi có thể thường xuyên tỏ ra mãn nguyện một cách hạnh phúc với mọi người. Và các bạn... Chắc chắn cũng sẽ có thể làm được như vậy.